4. tới h phải trả giá cho chu kinh chia anh dùng máu gà. Hay bùa thì ằ n nguyệt con Này riêng dùng g giá gà. C của việc trả t r máu kỳ bùa à. em sẻ x ư c có c đó anh h a Anh sẻ sự rồi. vài tim khi cũng chuyện nên em khi đó gặp sự cố cũng không thấy câu cố gặp kể em đó lượt ạ và không do dự mà làm không theo ngay. do dự l Tới lượt em dẫn đoàn vì trời mưa xong nhiệt độ lúc đó máy đo nhiệt độ báo là 13 độ c rất lạnh với trong tim có ba bạn nữ nữa con a thì vừa có kinh nên tốc độ tim lúc đó đi chậm hơn dự tính ban đầu đáng kể nên tầm hai giờ chiều tim em chỉ leo được một nghìn m tức m ù n một tháng ba qua núi thì lúc đó sương mù mịt rồi không leo được nữa tim bắt buộc phải dừng và dựng lều ban đầu là dự tính sẽ d ừ n g ở trên hang đá nơi mà mấy lần trước anh Ích đều dừng chân cho ngày đầu tiên thì bây giờ sẽ dừng ở độ cao thấp hơn việc chọn nơi dựng lều trong rừng rất khó người không có kinh nghiệm sẽ dựng ngay chỗ đất xấu hoặc chỗ dễ bị thú hoang tấn công ngay nên anh Ích sẽ nhận nhiệm vụ này thì em nhớ sơ là cần các yếu tố sau cả về khoa học lẫn tâm linh đầu tiên là hướng lều tim em mang rất nhiều nước nên nước tạm thời không phải là thứ quan trọng nên sẽ cấm trại ở xa nguồn nước để tránh côn trùng mũi tránh nên ẩm ướt và do trời mưa nên cấm gần sông suối lũ dễ lên hướng lều anh ích chọn là hướng đông ảnh bảo hướng đó sẽ nhận được ánh năng bình minh anh ích lấy la bàn ra dẫn đoàn chọn đúng hướng tiếp theo ảnh lấy là bùa trong túi đồ nghề nhầm nhầm gì đó rồi đốt lên bùa cháy lửa xanh anh lắc đầu rồi bỏ đất giữ nên tim phải di chuyển tiếp quẹo theo hướng đông tầm năm trăm mét thì gặp một bãi đất trong nó xanh và mượt hơn bình thường anh m ư lại nhầm rồi đốt bùa bùa cháy lửa đỏ cả tim thở phạo và sẽ hạ c h ạ y bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc phân công công việc như lúc trước khi đi tìm em sáu nam thì ba bạn nam sẽ dựng lều đóng cọc hai bạn nam còn lại sẽ cùng ba bạn nữ đi lấy cây khổ để nhóm lửa tranh thủ làm trước bốn giờ chiều vì giờ đó trời tối tim bắt buộc không được tách nhau riêng anh ích thì làm công việc tâm linh đầu tiên anh sẽ thắp nhan và cấm ở chỗ gốc của chỗ dựng lều tiếp anh sẽ g ã i lưu huỳnh vòng ngoài rồi bày một b à n gồm ba cái c h u n g nhỏ một cái ly để cấm nhan ba lá o bùa hai cái nanh gì đó lớn lắm một nhúm tỏi một cái tượng hỗ một hình nhân bằng vải xong anh ích sẽ cúng nói chung là việc ai này làm em cũng không quan tâm công đoạn cuối cùng là anh sẽ căng dây chỉ đỏ đã nhựa máu chó mực lên các cây lớn xung quanh thì hình vuông bao quanh trại tụi em chuẩn bị xong thì đâu đó bốn giờ hơn các việc như trại lửa trại thì đã chuẩn bị xong tim em lúc này sẽ vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn tối lúc ra chỗ lửa trại thì anh x sẽ điểm danh nhưng mà a n h tự nhầm chứ không đếm lên tiếng thì tá hỏa phát hiện thiếu thằng c để em điểm danh lại tim em cho các bác rõ thì gồm chín người anh x và tim em gồm em thằng t sáu múi thằng c mọt sách thằng bình thằng nam ba bạn nữ thì có con a con trang và con mai những người tên viết tắt em không tiện nói ra rõ tên thì đứa thiếu là thằng c lúc này trời cũng sập tối rồi trước khi đi anh ít có d ặ n đêm xuống tuyệt đối không được la lớn sẽ gây chú ý cho thú giữ và các linh hồn ở đó nhưng lúc đó thiếu thằng c nên a bổ thằng c hoảng quá la lên anh c anh c ơi thấy vậy anh ít che miệng con a lại rồi trợn mắt bảo sao em lại gọi tên thằng c không nhớ anh dặn gì à lúc này mới vỡ ra lỡ gọi tên thằng c rồi điều này cấm kỵ khi đi rừng đặc biệt là đêm tối lúc này ai cũng hoảng anh ích bảo cả tim bình tĩnh để anh gọi thằng C về lúc này anh ích quay lại bàn cúng khi nảy lấy trong ba lô ra cái túi có ghi tên thằng C ra thì em nói thêm trước khi đi ảnh sẽ bảo tim em nộp cho ảnh một bộ sao ảnh chụp cận mặt ngày giờ năm sinh một lọ màu nhỏ một cái móng tay một chùm tóc một món đồ hay dùng gì cũng được lúc này anh ích lấy cái túi của thằng C ra đầu tiên anh cắm ba cây nhan xuống đất rồi lấy ngày tháng năm sinh rồi dán lên ngực con hình nhân tiếp theo lấy máu trong lọ ra vẽ lên tờ giấy đó xong anh lấy tóc và móng tay thằng C đốt đi rồi anh nhầm nhầm gì đó kiểu con hình nhân đó sẽ thế mạng cho thằng C xong anh lấy cái áo mà thằng C gửi đem đào lỗ rồi t r ô n nó rồi anh la lớn lên cho đi một mạng trả lại một mạng rồi anh lại lầm nhầm tiếp tự nhiên một cây nhan ngãy ngang anh ích trợn mắt bảo lớn chuyện rồi mấy đứa nó không chịu trả thằng C rồi anh ích bấm bấm tay như kiểu bấm què rồi lấy con dao đi rừng ra cắn ngón tay cho chảy máu rồi nhỏ màu cây dao rồi nhấm mắt niêm bùa gì đó tự nhiên mặt anh đỏ bừng lên rồi đi tới cái cây phía bên trái chém hai nhát vào thì có dịch màu xanh lá chảy ra rồi anh ích gầm lên rồi hét lên cái gì đó em nghe không hiểu và thế là tự nhiên thằng xê bò ra từ bụi cây kế trại chỗ tụi em cấm quần ảo thì rách hết hỏi thì nó bảo đang thay đồ thì thấy con a vén lều lên rũ nó ra kia tưởng xxx public nên nó đi theo song không biết gì nữa anh ích thấy vậy lấy nước trong cái bình màu trắng như của mẹ quan âm hay cầm rửa mắt cho nó và kêu thằng nam đưa nó đi thay đồ anh ích bảo lúc đi có ai làm gì sai chỉ dẫn của anh không mà tim bị p h á quá vậy con a lúc này mới khai thiệt là nó đang có kinh này thay băng toàn máu me nên quăng đại miếng băng ra gốc cây đằng kia anh ích tả hòa cái cây anh ích chém vào cũng là cái cây mà con a quăng bvs lên đó anh ích bảo tất cả các cây lớn đều rất âm và có linh hồn ngự trị đáng lý con a là đứa bị bắt nhưng không hiểu sao bắt thằng c lúc này tim em ai cũng xuống tinh thần lắm rồi tụi con gái với thằng c đòi về không đi tiếp nữa thằng t sáu múi mới điên lên mới điên lên bảo muốn về thì tự mà về cả đám nháo nhào lên anh ích thấy vậy mới ngăn lại anh nói các em đừng lo nghe lời anh đừng làm gì vậy là không sao đâu lúc này em nhìn vẻ mặt anh ích có vẻ lo lo kiểu không được tự tin như thường ngày anh rút ra bao thuốc rồi rít vội một điếu rồi nhìn sâu vào cành rừng thật ra tim em sợ thì có sợ nhưng lúc đi đã xác định sàn l ầ này n việc tâm linh là không thể tránh nên phần nào cũng không bi quan lắm ăn uống xong thì tầm năm giờ ba mươi phút trời tối hù rồi sương xuống không nhìn thấy xung quanh nữa công thêm do trong rừng nên tối nhanh lắm các thím tim em mới về lều lần này thì chỉ dừng một trại lớn cả đám ngủ chung cho đỡ sợ không dám ngủ riêng như ở chân núi lều tụi em mua là dạng lều có thể tách ra làm hai lều riêng và hợp nhất lại làm một được trước khi ngủ thì anh ít ra cắm nhan một lần nữa ở bốn gốc lều dãi lưu hình xung quanh lều một lần nữa rồi vào ngủ và đêm kinh hoàng của con a cháp năm con a được chọn cái giá cho việc tới tháng nói sơ qua chất dmt cho các thím hiểu nói theo dân nghiện thì gọi đó là chất thức thần còn đối với nhà nước cảnh sát thì gọi là ma toé về cơ bản thì nó khác các loại ma toé ở vn là dùng nó không nghiện nhưng về cực độ và việc sử dụng nó rất khó phải chuẩn bị trước có người hướng dẫn dẫn lối nên ở vn ít thịnh hành cũng như giá một lần chip chất lượng khá cao một lần chip cho một bạn tầm về cơ bản theo em trải nghiệm thì nó là bét bét bét đỉnh nhất đỉnh hơn lsg nấm vào chuyến đi này tụi em chủ yếu trải nghiệm món này vì tim em đang hướng về bản chất cội nguồn thật sự của con người nên môi trường tác động rất lớn và núi rừng là một địa điểm rất thích hợp kết hợp thêm yếu tố tâm linh nữa thì perfect nói sơ qua thì lều tụi em sẽ ghép lại và hai cải vách sẽ thành cản bằng ngăn có thể kéo lên xuống đi qua đi lại được và tụi em quyết định là ngủ xen kẻ nam và nữ cho các bạn nữ đỡ sợ thì theo em nhớ là anh ích nằm bia gần cửa lều tới con a bổ con a con trang tới em tới con mai thằng bình và thằng nam nằm ngoài là thằng t 6 á u múi trước khi ngủ anh ích nói các em cứ nằm nói chuyện chơi chơi khi nào thống nhất đi ngủ thì bảo anh lúc đó cả đám bắt buộc phải nằm im mà ngủ không ai gọi ai cũng như không ai được trả lời có muốn đi vệ sinh thì bắt buộc phải tự đi hơi rén chỗ này nên tối đó em nín cả đêm và cả đám cũng vậy và tầm chín giờ nhiệt độ xuống còn sáu đến bảy độ c người tụi em mệt dã rời nên thống nhất đi ngủ thằng tê nói ngủ nhé anh ích anh ích bảo o k e rồi đứng dậy căng chỉ đ ò đã ngấm máu chó mực lòng vào cổ chân cả đám rồi treo chín cái chuông như chuông noel vào anh ích bảo có đứa nào mộng d u anh còn biết nhưng mà em nghĩ thì chắc còn một lý do gì đó khác nằm nhắm mắt xíu em buồn ngủ lắm rồi mà em không ngủ nổi cảm giác ngủ ở giữa rừng nó sợ lắm rất là ma mị em luôn có cái cảm giác có một đám người đi vòng quanh cái lều sợ lắm các thím hình như tụi bạn ai cũng vậy nên im thinh thích c ò n trang mập cấu tay em cả đêm vừa đau vừa sợ bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan c c s á n g nằm xíu thì cũng thiếp đi do quá mệt đang ngủ t h e o t h e o thì con á hét toáng lên cả đám giật mình thì con a đang ở ngoài lều nó vừa la vừa khóc mà khoảng cách nó đứng cách lều chỉ tầm năm mét vậy mà tụi em kêu nó không nghe thằng C bồ con a định ra ô m nó vào thì anh ích cản lại bảo đ ừ n g ra để anh gọi nó vào để em diễn tả cho các bác hiểu được cảnh lúc đó ở trong lều nhìn ra khung cảnh tối lắm nhìn thấy con a cũng mờ mờ lúc ẩn lúc hiện do sương phấp phơi tuyệt nhiên sợi dây đỏ dưới chân tụi em thì lại phát sáng như mà u huỳnh quang vậy đó anh ích lấy trong ba lô ra cái chuông lắc lắc ba cái rồi đọc n h ầ m nhầm cái gì đó rồi lắc chuông liên tục lúc này con a mới quay lại nhìn vào hướng lều mà em cảm giác như con a không nhìn thấy cái lều mà chỉ nghe tiếng chuông xong anh tê lấy ra cái thang xếp anh kéo ra tới hướng con a kéo xong nước nào thì r á n bùa vào nước đó rồi anh cắm hai cây nến đỏ hai bên cửa lều anh bảo các em cố giữ nó sáng nhé nếu nó tát thì cứ ngủ đi sáng anh về còn nếu anh về được thì lấy cái bát quái và cái tấm vẻ đỏ trùm lên đầu anh và con a rồi đè cái bát quái lên mà em nghĩ cách đó năm mét mà anh làm quá diễn y như phim xong anh í c lấy bó nhang ra đi một n ư ớ c thang cấm một cây nhang anh đi tầm hai nấc thang là anh m ấ t dạng lúc này ngọn nến cứ phấp phơi trước gió mong manh vl con trang và con mai lúc này bắt đầu niệm phật x o n g gió lúc đó nổi lên lớn lắm em với thằng tê mới lấy tay che nến lên mà cảm giác nến này không nóng nhưng nến giả vậy á bàn đi mười lăm phút thì gió ngừng sưng ơ tan đi một cách lạ thường anh ích quay về dắt theo con a nó đang xỉu quần áo anh mười thì rách hết m ó n g me tùm lum anh ra hiệu cho tụi em cửa đó đừng ra anh tới lều hạ con a xuống rồi anh xỉu ngang lúc đó cứu quá tụi em không biết làm gì lấy nước rửa mặt cho anh ích rồi con mai lao vết thương rồi băng lại mà vết thương của anh nhìn sợ vl cứ như bị ai cào cấu tụi em mở mắt anh lên thì mắt anh chỉ có t r ò n g trắng sợ quá quên luôn lời anh ích dặn lúc này hên là thằng nam nhớ được nó chạy vô mở ba lô lấy hai cái bát quái với hai cái tấm vải đó ra c h ù m lên đầu hai người đó rồi đè bát quái lên lúc này thì người anh m ư mới ấm lại một xíu thấy vậy tụi em cũng đỡ lo rồi tụi em quay quần bên anh mười và con a cho tới sáng tầm bốn giờ sáng thì có tiếng gà kêu em nghĩ là gà rừng mà nó kêu nó một tiếng kéo dài rồi ngưng kiểu cục cục cục tác anh m ư và con a bật thằng người dậy tụi em giật n ả y người kiểu như xác chết mà bật dậy vậy đó thì hai người họ mới tự tháo tấm vải đỏ xuống anh ích thất thần bảo hôm nay và mai ở đây tiếp anh gọi thầy anh và đưa mình về thằng tê mới la lên anh điên à không đi tiếp thì trả tiền lại cho tụi tôi rồi quay ra liền ở chi tới hai ngày vậy anh ích mới thất thần bảo mình đi nhầm vào cửa âm của núi không có hướng lùi đi tiếp thì anh sợ sẽ bỏ mạng tiền thì về anh trả đủ các em đừng lo bây giờ các em lo cho con a đi anh đi ra b à n cúng anh sắp xếp một xíu với gọi thầy anh luôn quay qua con a thì tụi em hỏi nó m ở đi vệ sinh hay mộng du đó đi rồi sao không vô mà đứng đó con a bảo nó m ơ có bà mặc đồ dân tộc tự nhiên mở cửa lều rồi có một thằng con trai đi theo bà tiến vào trong lều để bắt nó đi mà nó không cử động được liếc qua thì tụi bây ngủ như chết song nó kiểu như chết đứng nhìn mặt bà đó thì bà nhìn nó cười nụ cười trong quỷ nguyệt lắm thằng con trai đó thì nhìn không rõ được mặt như các bác xem ria vê mà chị che lại vậy đó xong nó bắt con a ra khỏi lều rồi tự nhiên hai người đó biến mất nó như đứng giữa rừng mặc dù mới rời khỏi cửa lều thôi mà nhìn lại thì không thấy nó sợ quá hét lều kêu cứu nhưng không nghe ai trả lời nó chỉ nghe được tiếng người xì xào nhưng không hiểu đang nói gì gần như sắp ngất rồi thì nghe được tiếng chuông nhìn xuống đất thì thấy chuông trên chân còn đeo rồi nó lần theo hướng dây mà đi em hỏi tiếp nó có thấy gì không t h ì nó cứ ấm ự c không chịu trả lời rồi khóc mếu máo thấy vậy tụi em cũng không hỏi nữa